các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 889. Những người mình quan tâm đều thi đổ, Liên Mạn Nhi cũng phá lệ cao hứng. Ở niên đại này, trừ phi hoàng thượng khai ân khoa, nếu không thi hương đều là ba năm tổ chức một lần, thi đồng sinh thì khác. Liên lão gia tử qua đời, khiến tiểu thất phải hoãn thi đồng sinh mất 1 năm, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc thi hương của Ngũ Lang. Cho nên Ngũ Lang vẫn cùng Vương Ấu Hằng và Trầm Kim tham gia cuộc thi. Nói xong chuyện đi thi, mọi người lại hỏi Ngũ Lang tình hình ở kinh thành, cùng với tình huống của Lỗ Tiên Sinh. Ngũ Lang cũng không ngại nhàm chán, đều nhất nhất trả lời. Kinh thành, đối với cả nhà Ly Mạ Nhi mà nói, là vô cùng mới lạ, là nơi mà bọn họ luôn hướng tới, vì vậy tất cả đều rất chăm chú nghe Ngũ Lang kể. Ca, Ca và tiểu thất đều thi đổ, vậy ca đã viết thư báo tin mừng cho Lỗ Tiên Sinh chưa? Liên Mạn Nghi lại hỏi Ngũ Lang: "Đã viết?" Ngũ Lang gật đầu nói: "Khi ở phủ thành, khi biết kết quả thi, ta đã lập tức viết thư báo cho lỗ tiên sinh." "Đã biếu quà cho ngài ấy chưa?" Liên Thủ Tính lại hỏi. "Đã tặng rồi à?" Ngũ Lang đáp: "Gia tặng mấy tấm da tốt, cùng một chút thổ sản ở thôn trang chúng ta." "Làm vậy là đúng rồi." Liên Thủ Tính gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nếu nhà chúng ta có thể có ngày hôm nay, huynh đệ các con có thể thi đỗ, là nhờ gặp được lỗ tiên sinh, ngài ấy đúng là đại quý nhân. Ân tình của ân sư, bọn con vĩnh viễn sẽ không quên. Ngũ Lang cùng tiểu thất đều cùng nói. Trương thị lại hỏi Ngũ Lang thời gian qua ở ngoài ăn uống có tốt không, thân thể có tốt không, còn hỏi hắn lát nữa muốn ăn cái gì. Vì xa cách gặp lại, Trương thị thậm chí còn đặt Ngũ Lang trước cả tiểu thất ngày thường vẫn luôn yêu thương nhất. Muốn mẹ và Mã Nghi làm mấy món ăn thường ngày, còn mì do cha cáng nữa, ệ Ngũ Lang đáp mọi chuyện đều tốt, Bảo Trưng Thị cứ yên tâm, cuối cùng vừa cười nói. Nghe Ngũ Lang nói vậy, Liên Thủ Tính, Trưng Thị và Ly Mã Nghi vừa thấy vui mừng, lại vừa thấy xót xa. Cái này có khó gì, đợi một lát sẽ bảo cha con làm mì cáng cho con ăn, đợi một lát nữa, mẹ và Mã Nghi sẽ tự mình xuống bếp, làm cho hai anh em con một bàn đồ ăn. Trưng Thị nói, Cả nhà ngồi hàng huyên, càng nói càng nhiều. Trong lúc đó Liên Mạn Nhi bất chợt nghĩ đến một chuyện trọng yếu khác. Ca, gọi Liên Mạn Nhi kêu Ngũ Lang một tiếng, rồi lại ngừng lại. Chuyện gì, Mạn Nhi? Ngũ Lang ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, lại bảo mấy người hầu hạ trong phòng lui xuống hết. Lúc này mới lần nữa mở miệng hỏi Ngũ Lang. "Trong thư ca viết, Lục gia bàn giao cho ca công việc là việc gì?" đã giải quyết xong rồi chứ? Đợi người hầu đi ra ngoài hết, Liên Mạn Nhi mới đè thấp thanh âm hỏi. Lúc ấy trong Thư Ngủ Lan ngủ, không có nhắc tới Trầm Lục phân công công việc cụ thể gì, Liên Mạn Nhi cho rằng không tiện nói. Vì vậy, giờ mới cho mọi người lui xuống, hỏi Ngủ Lan. "Còn chưa giải quyết xong, ta đã cùng tiểu thất trở về." Ngủ Lan liền nói, hơi chút trầm ngâm, lúc này cũng đè thấp giọng xuống, đem công việc mà Trầm Lục giao nói đại khái một lần. Chuyện quan trọng như vậy, Lục gia giao cho con làm là rất coi trọng chúng ta. Ngũ Lang, sau này con phải chăm chỉ hơn gấp bội, cũng đừng làm cho Lục gia thất vọng, cảm thấy tin lời người, cho rằng chúng ta là loại không đáng tin. Liên Thủ tính nghe vậy, nói: "Cha, cha yên tâm đi. Con biết mà." Ngũ Lang liền nói: "Ừm, um, ta biết. Con đứa nhỏ này, so với người thường đã sớm hiểu chuyện." Con hiện tại lại còn đọc sách, lại rèn luyện gì đó, nói chuyện làm việc đều mạnh hơn so với cha. Cha cũng không có gì lo lắng. Liên Thủ Tính liền nói: "Cha, cha đừng nói như vậy." Ngũ Lang vội nói: "Đây là lời nói thật, cha là cao hứng mới nói." Liên Thủ Tính nói: "Ờ người khác đều nói cha và mẹ có phúc, cha cũng cảm thấy chúng ta có phúc. Chúng ta không có thời gian dạy dỗ các con, nhưng các con đều hiểu chuyện." Giỏi Giang, đây chính là phúc của chúng ta. Cả nhà lại ngồi nói chuyện một lát, Liên Thủ Tính quả nhiên tự mình động thủ cán mì, Trương Thị cùng Liên Mạn Nghi tự mình chuẩn bị mì và tương, cả nhà ăn một bữa trưa rất giản dị. Buổi tối, Trương Thị mang theo Liên Mạn Nghi xuống bếp, hai mẹ con tự mình làm một bàn cơm canh gia đình. Bởi vì muốn bù cho ngày lễ Trung thu không thể đoàn tụ, còn đặc biệt làm bánh Trung thu, cả nhà cùng ăn bữa cơm Trung thu đoàn viên. Ngũ Lang và Tiểu Thất thi đổ, Thân hữu xa gần, các quan lại, hương thân ở huyện Cẩm Dương đều tấp nập tới chúc mừng. Nhà Liên Mạ Nghi liền mở tiệc 3 ngày liên tục, nguyên văn là lưu thủy tịch tiệc cơ động, nghĩa là ai đến trước thì ăn trước, mời về mấy gánh hát, các diễn viên nổi danh cùng với đoàn ca hát tạp kỹ trong huyện Cẩm Dương, ngay tại dưới cổng chào bày sân khấu, hát tùng suốt 3 ngày. Đoàn Ưng ca đương nhiên cũng được mời đến Ưng ca, loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn. Miền Bắc có vùng biểu diễn câu chuyện dùng chiến trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng không giống như hình thức ca vũ kịch. Bởi vì bên này náo nhiệt như vậy, phía bên học đường cũng được nghỉ 3 ngày. Người hầu kẻ hạ trên dưới liên gia đều được ban thưởng, các môn sinh trong học đường cũng đều được phát thịt và bánh điểm tâm, ý tứ là mọi người cùng chung vui. Ở trấn trên Thanh Dương, trừ Vương gia Vương cử nhân, Ngũ Lang là người thứ hai đổ cử nhân. Khi Vương cử nhân thi đậu cử nhân, đã gần đến trung niên, mà Ngũ Lang phong nhã hào hoa, Không cần nghĩ, ai cũng biết, Ngũ Lang tương lai nhất định là tiền đồ rộng mở, trong huyện Cẩm Dương khó ai có thể vượt qua hắn. Về phần Tiểu Thất, dù hiện tại mới trúng tú tài, nhưng tiền đồ cũng rất sáng lạn. Hắn không chỉ có tất cả những ưu điểm Ngũ Lang có, còn có những ưu thế mà Ngũ Lang không có. Tiểu Thất bắt đầu đọc sách sớm hơn Ngũ Lang, lại có một gia gia như Ngũ Lang, mà Ngũ Lang lại không có điều này. Tam thập lý danh tử bởi vì trước có vương cử nhân, Giờ lại có liên cử nhân cùng liên tú tài, nhất thời liền nổi danh ở huyện Cẩm Dương. Cũng không biết bắt nguồn từ đâu, người ta đều nói tam thập lý doanh tử phong thủy tốt, nói mồm mã trong thôn, ở trên núi Nam Sơn là phát vượng hậu thế nhất, còn có nhà ở trấn Lân Cận có lão nhân qua đời, trăm phương ngàn kế muốn an táng lão nhân ở trên núi Nam Sơn. Đương nhiên, đây là chuyện về sau này. Ngũ Lang và tiểu thất thi đổ, cả nhà Vương cử nhân tới chúc mừng, từ đó kết mối thế giao với Liên gia. về phần những người khác đến xu nịnh, làm thân thì đếm không xuể. Ở trong yến hội cũng có vài người muốn làm mối cho Ngũ Lang. Cả nhà Trương Thanh Sơn tất nhiên cũng tới đây ở ba ngày. Lý thị, Trương Vương thị, Hồ thị và Trương thị đều vui vẻ cùng nhau nghe ba ngày diễn hí kịch. Hí kịch này đều chọn những cảnh tượng náo nhiệt, điềm lành, nào là mãn sàng húc, bốn tiếng sỉ, kim ấn ký, thiên quang chúc phúc, phú quý trường xuân. đều là tên các vở kịch. Mãn sàng húc, đây là một vở tuồng vui nhộn, lấy từ điển cố danh tướng Phần Dương Vương quách tử nghi thời Đường khi đại thọ 60, bảy con trai tám con rể đến mừng thọ, bởi vì bọn họ đều là quan lớn trong triều, trong tay đều cầm hốt bản, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, khi mừng thọ thì đem hốt bản đặt đầy ở đầu giường. Sau này cảnh này được họa thành tranh, biên thành hí kịch, viết vào tiểu thuyết Mảng sàng hốt e dùng để ví von gia môn phúc lục hưng thịnh, phú quý thọ khảo. Quách tử nghi, http2.2 gạch chéo vi. Wikipedia ORG, wiki, cuic3ia1khte1ibb ar nghiễm sàng hốt, http2.2 gạch chéo bai. Baidu Com, view, 2014927, htm, tâm tư Trương Thanh Sơn không đặt trên mấy vỡ kịch. Hai đứa cháu ngoại trai. một là tân tấn cử nhân, một là tân trung tú tài, Trương Thanh Sơn rất đỗi vui mừng. Lão mang đến vài hũ rượu trắng tự mình ủ, cùng Liên Thủ Tính uống say mềm. Ta khuyên nữ nha, coi như đã khổ tận cam lai, khổ tận cam lai, sau khi say, Trương Thanh Sơn lại cảm thán nói. Mấy đứa cháu ngoại tiền đồ rộng mở, ta theo đó mà cũng được nhờ. Hiện giờ ta đi ra ngoài, cũng có người gọi ta là lão gia. Trong thôn của ta người ta nói Muốn tiếng cử hiền tài, muốn ta làm lý chính, ha ha. Ta thế nhưng rất nóng lòng làm cái kia, Thì Trương Thanh Sơn đã rất có uy vọng, hiện giờ hiển nhiên là tiến thêm một bước. Các nhà ngu gia, Lục gia cũng tới. Bọn họ không chỉ tới chúc mừng, còn giúp nhà Ly Mạ Nhi lo liệu công việc trong nom khắp nơi. Hai huynh đệ đều càng ngày càng có tiền đồ, Liên Chi Nhi đương nhiên là cao hứng nhất. Khi Ngũ Lang rời nhà đi, Bé Mập Đại Bảo vẫn chưa biết gọi cậu. Hiện tại đã biết, lại chỉ nhận Tiểu Thất, không nhận Ngũ Lang. Ngũ Lang phải lấy ra rất nhiều đồ chơi, dỗ cho Đại Bảo vui vẻ, Đại Bảo mới thân thiết với hắn, gọi một tiếng cậu. Ngũ Lang mặc dù đã lớn, khi ôm Đại Bảo cũng không khỏi mặt mày hớn hở. Sau khi kết thúc 3 ngày tiệc, Ly Mạn Nghi lại lưu lại gánh hát tốt nhất, người trong nhà, bao gồm cả nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Gia Hưng, Nhà Lục Bỉnh Võ và nhà Liên Diệp Nhi ở lại ăn uống vui vẻ một ngày nữa, lúc này tiệc mới tan. Sau khi ăn mừng xong, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, lúc này tâm tình mọi người cũng bình ổn lại. Cả nhà khó tránh khỏi cùng ngồi lại với nhau, chậm rãi tính toán các việc trong tương lai. Ngũ Lang Đỗ Cử Nhân, bước kế tiếp chính là tham gia thi hội. Sau này, hắn trong một năm vẫn phải dành phần lớn thời gian ở kinh thành, đi theo lỗ tiên sinh đọc sách, rèn luyện Tiểu thất bước kế tiếp là tham gia thi hương, vì vậy trừ tiếp tục đọc sách ở ngoài, còn có thể xuất ngoại đi du lịch một chút, giống như Ngũ Lang năm đó. Ngũ Lang có thể trở nên chín chắn và có kiến thức như hiện giờ, là có liên quan mật thiết tới việc rèn luyện của hắn. Vì vậy, người liên gia đều biết, chỉ chăm chỉ đọc sách thôi là không đủ, rèn luyện cũng vô cùng quan trọng. Bọn họ đương nhiên nên tạo cơ hội rèn luyện cho tiểu thất. Liên Thủ Tính và Trương Thị khi không có mấy hài tử, còn lặng lẽ nói Hai huynh đệ bọn nó lần này đều thi đổ, bởi vì vội vã về nhà, phủ thành bên kia còn không chưa tổ chức yến tiệc mời khách. Liên Thủ Tín nói, "Ngươi cũng nên đi tổ chức, ngươi đúng vậy." Ngụy Trương Thị gật đầu, "E sắp tới còn phải ở nhà tới hết năm, qua Tết Nguyên Tiêu thì sang phủ thành là được." Mấy ngày qua, trong lòng Liên Thủ Tín và Trương Thị đều có suy nghĩ, hơn nữa khách tới chút cũng ngươi một câu ta một câu, vợ chồng bọn họ mới nghĩ tới điểm này. Vì tương lai của hài tử Sau này chỉ sợ không thể ở Tam thập lý doanh tử mãi được, thị trấn thì không cần phải nói, còn bên phủ thành nên đi nhiều một chút. Vàm tương lai này, còn không phải là trông cậy vào tiền đồ của mấy hài tử. Nhìn đại bảo, ta thấy mà thèm. Trương thị nhỏ giọng ở bên cạnh Liên thủ tính nói, "Cha tuy cháu ngoại cũng là cháu, nhưng dù sao đại bảo vẫn là họ Ngô. Nếu Ngũ La nhà ta cũng có con trai lớn như vậy rồi thì tốt biết bao." Cháu nhà mình có thể nhìn thấy cả ngày. Tuổi của Ngũ Lang cũng không còn nhỏ, tuy nói là nam tử hán, tuổi tác không phải vội, nhưng cũng đã đến lúc rồi. Lúc trước không phải nói, chờ thi đỗ cử nhân sẽ thương nghị chuyện này sao? Nói đến nói đi, Trương Thị là gấp gáp muốn ôm cháu. Về chuyện này, Liên Thủ tính hoàn toàn nhất trí với Trương Thị. Còn mạn nhi nữa, cái Trương Thị lại đè thấp giọng nói hơn chút nữa, cái cũng là lúc nên đính hôn rồi, trong huyện thành Trong 10 dặm tám thôn này của chúng ta, ta đã xem xét một vòng, thật đúng không tìm được đám vừa thích hợp, lại vừa biết tương tận. Chúng ta chuyển sang phủ thành ở, sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, cũng sớm định ra được. Ừm. Liên Thủ Tín gật đầu. Trong lúc hai vợ chồng đang thương lượng, phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói là nhà cũ có người đến. Tưởng thị mang theo Liên Nha Nhi và Đại, nửu nửu tới, Tưởng thị còn đưa tới một bọc đồ. Đây là lão thái thái Bảo cháu mang tới tặng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net